Kỳ thực sớm nhất lần đầu tiên tiếp xúc với võ hoàng điện chính là hàng phong gặp được ở sau đại hội thiên thánh. Và khi ở băng tuyết cắt cũng đã đụng độ với ba gã ngụy thiên giai cường giả của võ hoàng điện, hắn còn nhớ rõ, lúc đó ba người kia biểu hiện ra ngoài thực lực xác thực thập phần quỷ dị. Tuy rằng thực lực không đông đảo nhưng thủ đoạn thì có đầy, cũng may lúc đó có bố lôi địch giúp đỡ. Coi như là trợ giúp băng tuyết cắt đẩy lui một cường địch.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 Trải qua nhiều năm như vậy thì dưới sự trợ giúp không tình nguyện của Hàng Phong thì Hàng Thiên Sơn cũng đã trở thành một thiên giai cường giả. Hiện giờ cũng chính là thiên giai cường giả duy nhất của Hàng gia, đối với Hàng gia mà nói chính là thập phần trọng yếu. Cho nên Hàng Thiên Sơn đối với Hàng Phong cũng thập phần cảm kích. Nhưng hắn cũng biết được với năng lực và thực lực của Hàng Phong thì chắc chắn hắn cũng không có coi trọng Hàng gia ngày hôm nay, cho nên hắn cũng không hy vọng Hàng Phong quay trở lại Hàng gia.